Chương 1428 Thiên Bằng Thánh Tử. Không biết qua bao lâu sau, âm du thanh niên sau khi bị một trận đau đầu như muốn nứt ra, mới giật mình tỉnh lại. Sau khi mở mắt ra, hắn lập tức bật dậy cảnh giác vàng phần. Hai bên cạnh hắn, rõ ràng là hát giáp đại hắn, dường như cũng đã tỉnh dậy và hàng lập. Chuyện gì đã xảy ra? À, ta nhớ ra rồi. Ngư lão thạc cuối cùng lại không có đem bảo vật cho chúng ta, ngược lại còn dùng giận lôi châu ám toán chúng ta. Thành niên lập tức hồi tưởng lại cảnh tường trước khi hồn mê, không khỏi trở nên cực kỳ kinh sợ. Mà hát giáp đại hán lắc đầu, vẫn còn đang mê mang, lập tức khoanh chân ngồi dậy, dùng thần niệm cẩn thận kiểm tra tình huống bên trong cơ thể. Một lát sau, hắn mới thở vào một hơi. À, khá tốt, chỉ bị tổn thương chút ít nguyên khí. Cũng không quá lo ngại. Hàng lập vẫn cúi đầu không nói, Nhưng một quan chớp động không ngừng, Từ hồ đã xác định rõ sự tình trước mặt. vậy vậy có biết sau đó đã xảy ra chuyện gì không? Sau khi liếc mắt nhìn qua trên người hàng lập cùng đại hán, Âm nhu thanh niên hỏi. Không rõ lắm, ta bị ngủ sắc lôi điện chạm vào, Lập tức chấn động nguyên thần, liền bị hôn mê. Đại hán khẽ cười một tiếng. Hạng huynh đệ. Ta nhớ rõ lúc ấy, hình như ngươi đã phát hiện ra cái bậy của ngư lão nên không có bị trung kế, bị giận lùi châu ánh toán mà. Thành niên đột nhiên hướng hạng lập hỏi. tại hạ chỉ là nhất danh phi linh, sao có thể thật may mắn thoát khỏi chứ? Ta tuy tranh thoát ngủ sát thiền lôi, nhưng sau đó là bị lôi thú dùng lôi điền chi lực đánh lén, giống như gì vậy đều ngất đi. hàng lập thở dài một hơi. Bị lôi thú đánh lén. Cũng đúng, còn thú này bị ngư lão tặc dùng tinh hạch đưa vào trong thân, khiến hắn có thể tạm thời thao túng được thân thể của loài thú. Nghe được lời ấy, âm nhu thanh niên cũng suy đoán được vài phần. Có điểm kỳ quái, lão tặc này đã trở mặt. Sao bây giờ, chúng ta còn có thể bình an? Đại hán bắt đầu suy xét, chuyện này có vẻ lộ ra một chút quỷ gì. Có gì kỳ quái đâu. Hơn phân nửa là lão thạc này vừa thấy đại công cáo thành, đột nhiên lại không nợ đem vật đã hứa cho chúng ta. Tại lúc ấy đã cảm thấy có chút kỳ quái, chỉ là hàng phục một đầu linh thú, vậy mà lại dùng thứ gì trần quý như vậy để trao đổi. Xem ra, hàng vốn là có ý định quyệt nợ. Tính kèo kiệt của người này ở vạn lôi phường, tại thánh thành cũng coi như đại danh định định. Âm dù thành niên mặt biển sắc mắng to lên. Nếu như đã có ý muốn không nỡ bỏ những bạn vật kia ra, đúng là không cần phải hạ sát thủ, nhưng trong khoảng thời gian chúng ta hồn mê, người này hẳn đã sớm đào tẩu rồi. Hàng Lập gợt gật đầu nói. Vừa nghe Hàng Lập nói như vậy, đại hán như có điều gì suy nghĩ, hiện nhiên đã chấp nhận những lời vừa rồi. Không thể để cho lão thạc này chạy mất như vậy. Bây giờ đi tới chỗ ở của hắn ta đi, cho dù đúng là đã chạy mất, nhưng nói không chừng còn có thể tìm được đầu mối nào thanh niên trong mắt, hàng quan chợt lóe không cam lòng nói. Hát giáp đại hán sau khi do dự một chút thì đồng ý. Ánh mắt hàng lập lóe lên, lắc đầu nói. Tù vị của tại hạ thấp, lần này có thể giữ được tánh mạng, cho dù là may mắn nhưng cũng không dám nghĩ sẽ tiếp tục truyệt cứu việc này. Tại đây, ta đành cáo từ hai vị tiền bối. Vừa nghe hàng lập nói như vậy, đại hán và thanh niên cũng khẽ giận mình, không khỏi liếc mắt nhìn nhau. Hàng huynh đệ Người lão tạc treo chọc chúng ta như vậy. Người thật sự có thể nhìn được cân tức này ư? Ta xem hạng huynh đề có một thân thần thông lôi điện không phải là chuyện đùa. Điều này chứng tỏ cũng là người ca la lệnh lớn. Cho dù lão tạc này tu vi hơn xa chúng ta, nhưng hắn lúc trước thì Pháp lấy ra tinh hồn của lội thú, rõ ràng đã nguyên khí đại thương. Nếu chúng ta liên thủ với nhau thì hắn không qua đáng sợ. Còn nếu như thật sự không được, thì ba người chúng ta cũng có thể đi tìm mấy vị trưởng lão để nói cho rõ. Mặc dù tu vi của hắn mạnh, nhưng chẳng lẽ còn dám chống đối được với trưởng lão trong tộc ư? Thành niên nghiến răng nghiến lời, khuyên bảo. Trưởng lão trong tộc? À, không cần phải kinh động tới bọn họ. Việc này chúng ta tự mình xử lý là được rồi. Hắc giáp đại hãn sắc mặt biến đổi, nói như vậy. Quên đi, tại hạ tại thánh thành còn có chuyện quan trọng khác, lần này cũng là thuần thế làm giờ sự tình đã xảy ra biến hóa khác thì sẽ không quá để tâm tới việc này hai vị tiền bối vạn bối xin cáo từ hàng lập bình tĩnh lắc đầu nói ơn quyền chào hai người hai cánh sau lưng khẽ vỗ người bỗng nhiên đằng không bay lên hóa thành một đoàn thanh quang bay xa ha <cười> không biết điều chỉ cần có thể tìm được ngư lão tặc hai người chúng ta liên thủ cũng đủ để ứng phó rồi âm nhô thanh niên nhìn về phía hàng lập đã đồn quang đi xa gương mặt âm trầm xuống Quay đầu nhìn đại hãng nói, à, Chỉ là một gã nhất danh phi linh, Thèm hắn cũng không thừa, Mà bắn hắn cũng không sao. Nhưng ngư lão tặc Dám làm ra chuyện tình này, Chỉ sợ còn lưu lại hậu trước ở phía sau, Cơ hội của chúng ta cũng không quá lớn. Hát giáp đại hắn có chút là lắm nói, Không đích thân ra xét một phen, Thì làm sao biết được, Không có cách nào ngăn chặn lão tặc. âm Dù thành niên nghe vậy, liền lắc đầu phản đối. À, nói như vậy cũng có chút đạo lý, Chúng ta đi thôi. Hát giáp đại hán hừ vài tiếng nói. Tiếp đó, hai người này liền cùng nhau, hướng thẳng đến chỗ ở của điển chủ. Lúc này, Hàng Lập lại nghênh ngang quay trở về Quý tần Quán, với bộ dáng đã đem việc này quản ra khỏi đầu óc. Những ngày sau đó, Hàng Lập luôn ở trong lầu của Quý tần Quán đã tỏa không ra, không ngừng phục dụng đan dược, vừa củng cố cảnh giới hóa thần hậu kỳ của bản thân. Đồng thời, hắn đau khổ tham ngộ thiên bản biến của kinh chập quyết. Chính là khẩu quyết biến hóa. Muốn tranh thủ sớm càng sớm càng tốt, thật sự đem thần thông biến hóa này nắm giữ tới mức lô hòa thuần thanh, để có thể dùng trong thời gian thực chiến tốt hơn một chút so với quá khứ. Hai tháng trong ngày mắt trôi qua, lúc này hàng lập đang ngồi xếp bằng trên giường, trên người từng phiến thanh hạ lưu truyền không thôi. Đột nhiên thần sắc khẽ động hai mắt mở ra. Cơ hộ cùng một lúc, một thành âm trong trẻo từ bên ngoài ung dung truyền đến. Tại hạ, bạch bích, phùng lệnh trưởng lão đến gần đón tiền bôi tê pha ước. Hạ mề mắt của hàng lập khẻ khép, lập tức lại khôi phục như lúc ban đầu. Thân hình hắn khẻ động, quỷ bị từ trên giường thoang cái, đã xuống phía dưới giường. Từ khi tu luyện qua kinh chậm quyết của mang biến thuật, hắn cảm giác thân thể càng ngày càng phiêu linh, thần pháp so với trước kia còn cao hơn một bậc. Đẩy cửa phòng, hàng lập đi ra khỏi ngoài thất, hướng đến đại sảnh. Quả nhiên khi hắn ra ngoài, thì đang có một hoàng sam thanh niên, hai tay để sau lưng, đứng trong sạch. Thanh niên này, thoạt nhìn cũng không quá anh Tuấn, nhưng mà mày thanh mắt sáng, vừa thấy hàng lập đi ra, liền tính lên hỏi. Ngài là hàng tiền bối ư, tại hạ vân mệnh của đại trưởng Lão, đặc biệt tới mời hàng huynh khởi hành. Thanh niên tuy chỉ có tu vi hóa thần sơ kỳ, nhưng nhất cử nhất đồng đều tiêu sái gì thường. Chỉ nói mấy lời lại là làm cho người ta có cảm giác như vừa một xuân phòng. Bạch Bích, xem các hạ khí vụ bất phạm, sẽ không phải chính là một trong hai vị thánh tử chứ. Hạng lập lít nhìn đánh giá thanh niên, đột nhiên khẽ cười rộ. Vạn bối thật hổ thẹn, theo với sự ưu ái của mấy vị trưởng lão, đúng là thánh tử hiện giờ ở trong tộc. Chuyện này có quan hệ với hàng huynh, thật ra, tài hạ đã sớm từ trong miệng của hai vị trưởng bối ở gia tộc, biết được vài điều. Tài Hà còn chưa đa tạ ơn tương trợ của Hàng Huynh, nếu không vị trưởng bối chí thân của Tài Hạ đã có nguy hiểm đến tính mạng Bạch Bích miệng cười liền ôm quyền nói. Trưởng bối của ngươi, người đó chính là... Hàng Lập lộ ra vẻ ngoài im muốn. Gia thuốc Bạch Lôi và tiểu cô Bạch Ngân. Thành niên cười nói. À, thế ra, người là cháu của Bạch Lôi Huynh. Ánh mắt Hàng Lập liếc qua vụ si ánh vàng rực rỡ sau lưng của thành niên. Trên mặt hiện ra một tia kỳ quái. Hàng thiện bối không cần cảm thấy kỳ quái. Vạn bối là sau khi thành niên, Mới kích phát ra cuồng màn chân thanh huyết mạch ẩn trong cơ thể. Vụ si mới biến thành bồ dạng như vậy. Từ hồi nhìn ra nghi hoặc của Hàng Lập, Bạch Bích mỉm cười giải thích. Thì ra là như vậy. Xem ra, các hạ cũng có tạo hóa không nhỏ đâu. Hàng Lập lạnh đàm cười một tiếng. Tiếp đó, hắn đi theo vị thánh tử của thiên bản tộc này rời khỏi chỗ ở. Vài can giờ sau, Hàng Lập đang ở trong đại điện kỳ vị của một tòa thành cổ, dùng bạch thạch xây nền trong điện, trang nghiêm túc mục. Tài chính giữa điện có bày một cái bàn làm từ bạch thạch, hai bên phân biệt đặt năm chiếc ghế đá. Giờ phút này trong điện, ngoài trừ Kim Duyệt, xích tù lão giả cùng Mỹ Phụ đang chờ hai người. Trên ghế đá còn có thêm một nam tự thân mặt hắc bào. Nam tự này toàn thân tỏa ra hắc khí nhàn nhạt, nhạt, khuôn mặt bị che đi không cách nào thấy rõ. Nhưng sau lưng là vụ sĩ đèn nhánh tỏa ra quang mang, đúng là một đôi ô sĩ. Ở trên bàn đá thì bày đặt một cái hộp có màu đỏ như lửa. Trên bề mặt đều là thủ dịp cổ quái màu xanh biếc. Màu sắc của một hạt cùng với màu xanh này hoàn toàn bất đồng. Hạng lập đã sớm đứng trước mặt bốn người, bạch bích cùng sớm đã đứng bên cạnh. Trong điện, hào khí ngưng trọng gì thường, nhưng tất cả mấy người này đều im lặng không nói, từ hồ đang chờ đợi người nào mà cái tên hát bào nhân mới xuất hiện kia, nhìn từ trên xuống dưới cẩn thận đánh giá hàng lộc, với bộ dáng có phần cảm thấy hứng thú. Qua một lát sau, đột nhiên ngoài điện truyền đến tiếng thanh âm bước chân, một người sam nữ tử có bộ xí màu trắng mang theo một làn khí phiêu linh đi tới trong điện. Mặt nàng trắng như ngọc, sóng mắt như thu thủy, trên người không nhiễm một hạt bụi. Lôi Lan, ngươi hình như đã đến chậm rồi. Kim Duyệt nhìn qua nàng. Lòng mày khẽ nhíu. Khởi Bẩm đại trưởng lão, ta tạm thời tìm hiểu một ít pháp quyết, đột nhiên cái chỗ lệnh ngộ nên mới tới chậm trẻ một chút, mong rằng mấy vị trưởng bối thứ lỗi cho. Nàng hướng tới mấy người kim duyệt khẽ không người, trong miệng phát ra thanh âm hơi khàn khàn. Nếu như là tìm hiểu khẩu quyết cái chỗ lệnh hồi thì bỏ qua. Kim Duyệt vừa nghe nữ tử nói, thần sắc không đổi, nữ tử kia trong miệng cảm ơn một tiếng, cũng đứng qua một bên. Ta gọi các người đến tập trung ngày hôm nay, có lẽ các người hẳn cũng đã biết rồi. Nguyện thí luyện lần này là quan hệ đến sinh tử tuần vong của tộc ta. Cho nên vô luận như thế nào, trong hai người các ngươi cần phải có một người thông qua thí luyện, kế thừa ngôi vị thánh trụ của bản tộc. Nhưng mà mấy người chúng ta đã nhận được tin tức, hàng đưa với thiên bản tộc chúng ta đều có mang định ý muốn phần chia. Nên các bạn không muốn bản tộc tránh được kiếp nạn này, hơn phân nữa sẽ cho người cùng tham gia thí luyện sẽ âm thầm ra tay đối với các ngươi, bởi vì hai người các ngươi trở thành thánh tử trong thời gian quá ngắn, nếu như tộc thánh tử của hắn lại ngăn ngược cản trở, thì lần thế luyện này khẳng định có đi mà không có về. Vì vậy ta mời hàng đạo hữu tới gia nhập thiên bàn tộc chúng ta, tạm thời coi như là vì thánh tử thứ ba của bàn tộc, từ lúc đó sẽ trợ giúp các ngươi một tay." Thiếu nữ nhìn chằm chằm vào hàng lập ba người, từ từ nói, Thành âm nhẹ nhàng dễ nghe, vàng lên quanh quẩn trong đại điện. Bạch Bích cùng nữ tự vừa tiến vào đại điện, ngay tới đó, đều ngận đầu liếc nhìn hàng lập. Ánh mắt của thanh niên ôn hòa dễ thân, mà ánh mắt của ngân sam nữ tự lại thanh tình như nước. Hàng lập thì mỉm cười, chương 1429, phi linh chư tộc. Hàng đạo hữu, tự mình đã luyện hóa thành một tấm lồng côn bằng. Hơn nữa chúng ta vừa trợ giúp được mọi người dung nhập chân huyết với xã lợi của quân bằng. Cứ nói là ta là người của thiên bằng tộc, các tộc khác cũng không thể nào nói gì được. Nhưng thêm một chuyện không bằng bớt đi một chuyện. Những việc có liên quan đến hàng đạo hữu, hai người các ngươi không nên lộ ra bên ngoài vẫn tốt hơn. chuyện này hắn là một người của bản tộc, bồi dưỡng tại hải ngoài là được rồi, hiểu chứ? Thiếu nữ dặn dò Tuần mệnh đại trưởng lão Lần này đôi nam nữ cùng cúi đầu lên tiếng. Thiếu nữ hài lòng gần đầu rồi dần lại nói với Hàng Lập. Hàng nào hưởng, ta đã đem thiên bản chi thể phó quyền từ mật thất ra. Hơn nửa thạch trưởng lão cùng vừa mới trở về, vừa kịp lúc có thể tham dự mở phong ấn cho nó. Ngươi chuẩn bị mà lưu gian vào đi. Cái người gọi là thạch trưởng lão hiển nhiên là cùng bên bên nam tử mặc áo đen. Làm phiền mấy vị trưởng lão rồi. Hạng Lập không chút khách khi nói, mắt nhìn vào chiếc hộp gỗ trên mặt bàn. Thấy Hạng Lập hành động như vậy, Kim Diệt xuất chiêu vào trong chiếc hộp mộc. Một tiếng vù, vật ấy lập tức bị bay đi, rơi vào trong lòng bàn tay của thiếu nữ. Lần này không riêng Hạng Lập, những người còn lại cũng quay đầu nhìn chăm chú. Kim duyệt thần sắc không thay đổi, dùng những ngón tay ngọc mà phủ chiếc lá xanh ngọc trên chiếc hộp. Lập tức, cỏ xanh mọc ra tua tủa. Những lá cây này bị nàng nắm xuống một cách nhẹ nhàng, khéo léo. Một tiếng lạch cạch vang lên, không còn sự chân áp của các mảnh lá. Chiếc hộp màu đỏ đậm lập tức bốc cháy lên ngục ngục, hóa thành một quả cầu đỏ sầm. Kim duyệt một tay nâng quả cầu lửa này, nhưng rồi lại rung lên như không có việc gì xảy ra. Đám cháy vừa tắt, từ trong đó hiện ra một quyển trục dài nửa thước màu đỏ đậm. Hai đầu quyển trục mỗi bên đều có một màu xanh đỏ. Hai cái đầu quỳ cắn ở đó, sinh động như thật vậy. Trong miệng nói lầm nhậm, đem quyền trục ném về phía trước, lập tức trôi nổi về phía khoảng không ban đầu. Tiếp sau, đôi cánh sau lưng thiếu nữ, một chiếc lông hóa thành một đào kim mang bắn nhành ra. Một thịt sẵn lói lên, nhập vào trong quyền trục. Thạch trưởng lão, ngài cũng ra tay mở ấn đi chứ. Thiếu nữ làm phép xong, quay đầu nhìn về nam tử mặc áo đen. Việc này liên quan đến sự tồn vong của bản tộc, ta sẽ ra hết sức. Người mặc áo đen mỉm cười nói, đôi cánh sau lưng bắn ra một đường ánh sáng đen như vậy, cùng hướng tới một chiếc lông bắn vào phía trong của quyền trục. Về phần lão xích tu và mị phụ không đợi thiếu nữ nói gì, đã làm ra động tác có một không hai. Một lúc đã hút vào quyền trụ. bốn tên thiên bàn trường tộc linh vụ, cuối cùng trong không trung đã hiện ra sự biên hóa. Dưới thì chếp toàn một màu đỏ. Nó liền bành trướng lên mấy lần, đồng thời đôi mắt nhắm chặt của đầu quỷ ở hai bên, dần dần mở ra. Lộ ra con người đỏ tươi như máu, hai cái miệng buông lỏng ra, quyển trục vốn bị khóa chặt, cuối cùng cũng được mở ra. Ánh sáng đỏ trong quyển trục chớp động, rồi vơ vàng những ký hiệu không giống nhau, cũng quay cuồng không yên. Trong mắt hàng lập, chợt lóe lên một tia màu lam, đem nội dung quyển trục này đọc không sót một từ. Tại những ô đỏ, Rõ ràng là toàn những chữ nhỏ sàng sát nhau, quá nữa đều là những cái tên người. Phía trên đỉnh của quyền trục là dường văn từ của phi linh tộc viết, thiên bằng chi thể là bốn chữ vàng lớn. Phía dưới thì viết ra một cách có sắp xếp nội dung cụ thể ước bằng chữ trắng màu bạc. Nội dung đều độc nhất vô nhị như quyền thiên bằng tộc điện tịch. Nhìn xuống dưới mới là một loạt những cái tên người viết bằng màu xanh đen. Hàng lập hướng về phía trên quyền trục mà cẩn thận đọc lướt qua. Kết quả tiếp đến, những rạng mây hồng, thì đột nhiên có một âm thanh rõ ràng, kéo dài từ trong quyển trục ra. Lập tức sau đó, những đám mây sáng quay cuồng một trận. Từ bức hình trong quyển trục, bày ra một con đại ngà hư ảnh màu xanh. Lúc này bày ra, chỉ không hơn có một thứ, nhưng ngay lập tức toàn thân linh quan lớn dần. Chớp mắt đã biến cao lớn như quả núi, bao trùm cả một nửa của đại điện, khiến cho đám người của Hàng Lập đều bị che khuất ở dưới. Hàng lợp và cả đám người bạch bích đều kinh ngạc. Kim Duyệt chờ mấy vị trưởng lão mà bất đồng thành sắc, như thể không phải lần đầu nhìn thấy cảnh tượng kinh người này. Lùi lại. Kim Duyệt một tay suốt chiêu, trầm tay hiện ra một chiếc gương đồng choáng sáng. Hình ảnh của con chim đối diện chỉ là một cái thoáng nhỏ. Lập tức, hư ảnh đó vang lên một âm thanh, toàn thân liền vỡ vùng, cuối cùng hóa thành một đám khói xanh nhập vào trong quyền trục. Ngươi dùng tinh huyết của chính mình, biết tên lên phía trước đi, nhất định phải dùng tên thật của mình, nếu không thể ước các phản lại, cũng không ai có thể cứu được ngươi. Kim Duyệt thu lại gương đồng, quay lại nói với Hàng Lập. Hàng Lập rụng mình, hỏa ra có một chút suy nghĩ khác phóng ra phía sau đầu. Hàng Lập hít sâu một hơi, bước nhanh thật dài về phía trước. Hả miệng phùng ra một sợi tơ vàng, tì sáng ánh kim từ ngón tay trọ, vẽ ra một cái miệng nhỏ. Toàn thân linh lực hạ thông xuống lần từ miệng chạy ra một giọt máu màu vàng kim nhạt Thạch trưởng lão vẫn ngồi bất động, Đôi mắt bỗng lộ ra một chút ngạc nhiên Sao cơ? Thạch trưởng lão phát hiện ra điều gì không ổn sao? Lão xích tu vút chòm râu hỏi Không có gì Hàng đạo hữu Hàng phải tu luyện công pháp đặc biệt Hoặc cùng ăn được ít gì quả Nếu không Màu huyết sẽ không hiện ra màu sắc này Người mặc áo đen chần chờ một chút Rồi trầm đại nói Như thế này, loại kim sắc tinh huyết này rất ít thấy Nhưng quá nữa, đều do sau khi thân thể mạnh mẽ đến trình độ nhất định Mới có thể xuất hiện được dị biến lão già đào mắt khắp người hàng lập một lượt Như các điều muốn nói Người mặc áo đen mỉm cười, không nói gì thêm Lúc này hàng lập tiến đến rồi Quyện trục trước mặt Tại một chỗ trống, dùng tay bay nhanh biết lên tên của mình Kiểm sắc tình huyết bay đến trên quyển trụng, lập tức từng chữ một hiện ra, lại lói lên một cái, rồi hóa thành chữ màu xanh đen, khổ héo không chút ánh sáng, phản phất như chữ đã viết bao nhiêu năm. Cùng lúc đó, Hàng Lập mơ hồ cảm thấy bị vật gì đang nhìn, nhưng ngay lập tức vật đó biến mất không dấu tích. Hàng Lập trong lòng kinh ngạc, xem ra, đàm chi thể ngày hôm nay quả là có chút môn đạo. Đàn việc là như vậy, hắn càng yên tâm. Có vật này trói buộc, thì chắc những bị trưởng lão của thiên bản tộc nếu muốn qua cầu rút ván cũng không dễ dàng. Không đề cập tới tâm lý hằng lập bên này đang suy nghĩ không ngừng. Kim Duyệt chỉ đợi hắn viết xong, liền lập tức làm phép về phía quyển trục. Vật ấy rụng lên, bay lên trên một vòng, hóa thành một quyển trục. Đầu của hai con quỷ động này lại cắn chặt lấy hai bên. Lại một tay xuất chiêu, quyển trục sau khi thu nhỏ lại, bay luôn đến tay áo nàng. Tốt lắm, việc này đã xong. Phía dưới do tư trưởng lão nói những việc quyền thí luyện truyền với những nơi đây cần phải để ý. Các người phải nhớ cho kỹ, nói không chừng một câu nào đó trong khi luyện công lại có thể cứu được các người. Thiếu nữ thu lại quyền trụng là nhạc nói. Địa quyền thí luyện là chi chủ thứ 72 của phi liên tộc ta. Cứ 300 năm nhất định phải tổ chức một lần thí luyện. Lão xếp tu một bên từ từ nói, hàng lập dùng tâm lắng nghe. Mấy ngày sau, còn mấy con cừu đều toàn thân màu tuyết trắng khổng lồ, từ cửa lớn của Thánh Thành bay ra, sau đó bay không ngừng, một mạch bay đến một nơi xa xăm, trong đó có một con trên thân là Hàng Lập đang ngồi. Từ hai bên cánh của những con cừu đều trắng này xuất hiện hơn mười mấy người, sau mấy cái đập cánh lại bay lên chân trời xa xăm rồi biến thành mây chấm đen, sau đó lại loé sáng lên thì hoàn toàn biến mất. Ba tháng sau, trên đỉnh một cử phong. Khách bốn phí của một cái sân lớn có phiên đá to màu xanh là hơn một trăm tên phi linh tộc đang đứng. Ở giữa có một con hạt tiên và một con quái điệu toàn thân rực rỡ. Chúng đang đánh nhau giữa không trung. Con hạt tiên đó có những động tác vô cùng kỳ quái. Một trào, một trác, phát ra tiếng xe gió, những tiếng suy suy. Mới xem cũng đã biết là bồ dạng dị thường. Còn con quái điều đó thì trên đầu mọc ra một cái sừng, Sau lưng có bốn cây cánh. Khắp thân mình bao bọc một lớp màu khói, mặc cho những ánh hạ quan của hạt tiền công kích, nó đều làm như không có chuyện gì xảy ra. Hạt tiền thấy như vậy, liền tức giận, đột nhiên bay ngược lại về đằng sau hơn 10 trường. Sau đó hai cánh nhầm ngay phía con quái điệu, toàn thân rực rỡ, mà đập. Nhất thời, hơn 10 cái linh kiều dài bắn ra, sau đó trong một vệt sáng dự không trùng liền hóa thành hơn chục con dao sáng chói lõi lên một cái đã có thể đâm vào hà quang phi đối diện. Hà Quan nhịn lệ vô cùng thần diệu, nhưng đã bị những lưỡi dao sắc đó tấn công cùng một lúc, cuối cùng phải phát ra một tiếng kêu đau đớn, một bộ bị buộc phải tách ra. Hạc Tiền thấy như vậy trong lòng mừng rỡ, vừa định làm lại phép bắn lưỡi dao ban này, thì đột nhiên từ miệng con quái điều phát ra một tiếng thè thè, há to miệng để một luồng cùng phong màu vàng bay ra, bay qua tới đâu. Thì làm cho những lưỡi dao sắc ở đó, quay đông quay tây quay tròn không ngừng giữ không trung, hoàn toàn mất kiểm soát. Hạc tiên kinh ngạc, cũng há to miệng ra như vậy, một đường trắng sữa sáng lóe bay ra, trong nhai mắt xuyên thùng cả cuồng phong đến chỗ quái điệu. Quái điệu lóe lên đôi còn người màu tím kỳ lạ, cái sừng đen trên đỉnh đầu cũng phát ra những tiêu màu đỏ, cùng lúc với cột sáng đụng vào nhau, sau tiếng ầm ầm, cả hai đều đã kiệt sức. Tuần Huỳnh, Huỳnh còn thần thông gì, cứ việc cho ra luôn đi. Nếu mà không có, Tài Hạ đành ra tay. Từ miệng quái điệu, bỗng phát ra tiếng nói của một nam tự. <cười> Giác thú tàu các ngươi, cũng chỉ có những loại thần thông này thôi, lại có thể bắt được ta sao? Từ miệng hạt tiên, cũng phát ra một tiếng nói lạnh lùng như vậy. Được, vậy để các hạ xem thần thông của ta mới luyện xong một chút vậy. Quái điệu không khách khi nói, lập tức... Bụng cánh đồng thời xuất chiêu, người và mạnh huyền quang lại hóa thành một màu vàng, hứ đến cao một trường, thức dạng cổ phát. Không được. Mới nhìn cảnh đó, không ít người đều kinh sợ lùi bước, chỉ có một vài người cao lớn mới đứng nghiêng tại chỗ không động đầy. Hoàng chuông phát ra một tiếng nặng nề, thoáng qua một cái, tất cả những người nghe thấy âm thanh này, đầu óc đều kêu vù vù, chịu sự ảnh hưởng rất lớn. Hạc tiền ngênh mặt, đón nhận cái đại bán uy này bỗng nhiên không đưa lên một tiếng, mà là ngã quỷ từ không trùng xuống. Đồng thời, toàn thân phát ra ánh sáng trắng, rồi hóa thành một nam phi linh tộc hơn 300 tuổi, khắp người áo bào trắng. Đám người gần đó vội vàng bay ra, một tay tiếp lấy nam từ đó, sau đó bay một cách nhẹ nhàng. Hoàng chuông vụt qua, trực tiếp hóa thành một thành niên mặc áo bào đen, hướng về phía dưới lượng một vòng, trong miệng bình tĩnh nói ra, đà tạ. Nam tử ban này, hóa thành hạt tiên giờ mới dần tỉnh lại. Vừa rời người đi, cũng liền hướng sắc mặt khó coi về phía người thanh niên mặc áo bào đen trên không trung. Chương 1430 Ngọc Hoàng Định Nhìn kỹ một chút thì nam tự hóa thành hạt tiên với người của phi linh tộc mà ban này đã đón hắn, có tướng mạo không giống với nhân tộc bình thường. Mặt thì có giống nhân tộc, nhưng hai tay là nhọn, phía trên thiền linh lại có một cái cột tròn tròn màu đỏ. Về phần người thanh niên vừa biến thành quán điệu ban này, ở phi trán mọc ra một cái sườn nhỏ, hai bên mét cũng lộ ra hai cái ràng nanh dài hơn cả tất. Về phần hàng trăm phi linh tộc chung quanh đó, cũng có những chỗ không như nhân tộc, chỉ có điều là những người có điểm không giống nhiều hơn, số còn lại thì khác biệt không nhiều lắm, nhưng sau lưng những người này đều mọc những đôi cánh hoặc lớn hoặc nhỏ, dài có, ngắn có, màu xám có. Màu đỏ cũng có, đủ các kiểu dáng. Những người này đều là phi linh tộc. Thiền chung của bị thức tộc dáng ma thần thông, quả nhiên uy lực bất phạm, ta xin nhận giáo. Nam tử bị thu không cam tâm nói, rồi cùng với đồng hành lúc nãy lùi về phía đám đông. Còn vị đồng đạo nào? Mời lên đây, chị giáo. Người thanh niên mặc ám bào đen, có vẻ lo đệnh nhìn xuống đám người phía dưới, đưa ra lời khiêu chiến. Tộc người phi lên ở phía dưới thì thầm to nhỏ, nhưng vẫn chưa có ai dám lên ngành chiến. Người thanh niên thấy như vậy, mặc hiện lên một nét cười lạnh lùng. Vừa lúc muốn nói cái gì, thì bỗng từ xa có một tiếng lớn vang lên. Mau nhìn, phía tây kia, các thánh tự của ngụ quan tộc, thiền mang tộc, xích dung tộc cũng đến rồi. Vừa nghe được lời này, đám người phía bên kia liền ngợn người ra, ngay sau đó là những tiếng rì rầm trao đổi. Có một vài người hiếu kỳ, thậm chí liền bay về phía xa đó, nhảy mắt những người còn lại chỉ còn không đến một nửa. Người thanh niên mặc hát bào nghe đến tên thiên mang tộc, liền nhẹ nhàng bay xuống dưới không một tiếng động nào. Cùng lúc đó, ở nơi cách cử phong hơn trăm dặm, mười mấy con cử cầm đều hình dáng, còn xen vào một con bọ cạp hồng phi dài hai mươi mấy trường đang bay về phía bên cử sơn. Trong khoảng cách ấy, cầm mấy người toàn thân tuyết trắng, cả nam lẫn nữ, một hàng người đang từ thánh thành của thiên tộc bay ra. Hàng lập cười một con cử cầm, xá tại trong đó một hàng yêu mang tộc, trừ hàng lập với ba tên thánh tử ra, còn các kim duyệt trưởng lão cùng vị thạch trưởng lão thần bí. Tích lão giả và mị phụ thì vận nguyên tại thánh thành. Thử đó với họ ở cùng nhau, còn có hai đám người có phục sức và hình dạng không giống người. Một đám tóc màu tím, da màu đồng Đám còn lại thì càng ít hơn Phục xuất đẹp diễm lệ Nhìn vẻ bề ngoài thì đúng là người Của xích dung tộc và ngụ quan tộc Nhưng nếu so sánh hai tộc Thì thiên bản tộc lại có vẻ đồng hơn Kim trưởng lão Xem ra Ngọc Hoàng Định Là các vị trưởng lão Nên biết là chúng ta tới rồi Màu ra đón khách đi chứ Một người phụ nữ dung mạo ưu tú Phục xuất diễm lệ vừa cười vừa nói Tại khoảng cách không xa cử phong Hiện ra từng đó, từng đó nhiệm quan đủ mọi màu sắc, quay cuồng đang xen vào nhau, khắp cả khoảng không đều phủ lớp khói màu sáng lạn. Cảnh tượng kinh người đó, cho dù thân ở xa trăm dặm, bọn người này vẫn có thể chứng kiến rõ ràng một cách dị thường. Cảnh tượng này chúng ta cũng không phải là lần đầu nhìn thấy. Thời gian trôi qua nhanh thật, nhảy mắt đã là 300 năm. Chúc huynh trước khi ra đi chắc cũng phải có cảm nghĩ gì. Kim Duyệt lên tiếng. Quay đầu về phim mấy lão già da Hồng rồi nói có thể có cảm nghĩ gì chứ? Trừ phi chúng ta có thể luyện thành thân chân linh hoặc bay đến được giới trần tiên. Nếu không ít thì mấy ngàn năm, nhiều thì mấy vạn năm, chúng ta đều chỉ là một năm các vàng thôi. Sự luân phiên hưng thịnh của các tộc cũng là chuyện bình thường. Những việc của những người trước, Kim trưởng lão suy nghĩ như thế nào rồi? Vị lão già kia mặt không chút thay đổi, hỏi ngược lại. Thiên bản nhân tộc chúng ta thực lực nhỏ yếu hơn trước kia, nhưng bản tộc từ xưa tới nay vẫn là một trong những tộc có niên đại lâu đời nhất. Có thể nào dễ dàng vứt bỏ việc truyền thừa của chính mình mà rơi vào ngực hắn được. Chuyện chúc hình đề cập lúc trước, trên đường ta đã suy nghĩ rất kỹ, chỉ có thể từ chối thôi. Còn người của thiếu nữ chợt lóe trả lời một cách lạnh nhạt Thật sao? Nếu như ta nhớ không nhầm, thì ngày xưa, ô linh tộc của quý tộc thạch trưởng lão dường như cũng là thời kỳ hưng thịnh của quý tộc. nay quý tộc đã suy yếu rồi, nhập vào tộc lớn mạnh của chúng ta, dành khoảng trống cho các tộc khác. cũng là việc thiền kinh đại nghĩa. kim trưởng lão đầu nhất thiết phải nói nghiêm trọng như vậy. lão già họ chút cười lạnh lùng nói: việc của đều lên tộc, hả có thể so sánh cùng tình hình bây giờ? đều lên tộc lúc đầu không chỉ là thánh chủ của các tộc, mà do gặp phải cảnh đè áp của địch thủ mà gia nhập vào tộc ta. Bạn tộc chưa bao giờ uy hiếp. Thiểu nữ hơi hợp trả lời. <cười> Việc đó xảy ra đã lâu, ai còn biết đâu là thật giả thế nào. Nếu quý tộc chính thức cử tuyệt ý tốt của bạn tộc, vậy đành để xem thánh tự của quý tộc có qua nội thí luyện hay không. Nếu không, đừng trách chúng ta đã đề nghị với buổi liên hoàng các trưởng lão cường ép, xóa bỏ quý tộc. Đừng có quên những thứ đối với quý tộc cảm thi hứng thú, cũng không phải là cuộc xích dung tộc ta. Lão già họ chúc cười mờ ám. Chúc huynh à, quý tộc là tộc lớn mạnh thứ ba trong 72 tộc, hạ tất phải thâu được thiên bằng tộc. Lẽ nào quý tộc vẫn thật sự muốn đàn áp cựu việt tộc? Người phụ nữ đưa con người, cười duyên nói. Thù phụ nhân, người không nên ăn nói hàm hồ. Bạn trưởng lão đã nói những lời bất kính biết cựu việt tộc từ khi nào? Vừa nghe phụ nữ nói, trưởng giả họ chúc liền biên sắc một mực phụ nhận. Người phụ nữ cười, vừa định nói điều gì thì từ đằng xa, đột nhiên truyền lại những âm thanh tiên nhạc. Tiếp theo chân trời lên quang chớp sáng, đầm khói màu lớn cuồn cuộn kéo đến. Mấy người liền im tiếng không nói một lời. Toàn đội ngủ càng không ngừng đồn quang, trôi nổi dự không trung Trong chớp mắt, đám khói đã đến chỗ mấy người cao lớn, rồi từ trong đó xuất hiện ra mười người phục sức khác nhau, quả nửa đều tóc trắng. Lão Thái lòng chung, bộ dạng tham gia chưa vị lão trưởng. Kim Duyệt và người của lão trưởng họ chút, mới nhìn thấy mười mấy người này, đều sợ hãi mà đứng dậy nhảy hết xuống, hướng về phía mười người đó mà thi lệ. Chư vị không nên khách khí, mọi người sớm muộn cũng sẽ là thành viên của chúng ta. Các vị trưởng lão còn lại ở Ngọc Hoàng Định xin đợi các vị. Một người phụ nữ trong mười người cầm một gậy cười tùm tìm nói. Cái gì? Lẽ nào ba tộc chúng ta lần này tới chậm nhất sao? Kiềm duyệt trong lòng không yên, khách khí hỏi. Chậm nhất thì cũng không phải. Quỷ diện với độc cừu tộc ở phía Bắc đang có việc quan trọng, phải đợi để uyên mở ra mới đến được. Vì vậy ba tộc các người đến thì có thể bắt đầu thịnh hồi rồi. Lão phụ nhân cười ha ha trả lời. Thì ra là như vậy. Kiềm duyệt nghe vậy thì gật đầu. Hàng Lập đứng phía sau. Đưa mắt nhìn 10 người mới xuất hiện này, trong lòng rung mạnh không thôi. 10 người này hơn nửa đều là hợp thể tu vi. Lão phụ nhân mở lời đầu tiên, thậm chí không thể nhìn ra mức độ tu vi, ít nhất cùng bằng với kim duyên, cũng là sự tồn tại đáng sợ của hợp thể trung kỳ. Những người này chính là các trưởng lão, được truyền danh của buổi liên tịch rồi. Nghe nói, những người này đều nguyên là trưởng lão của các tộc tuổi thọ phải rất cao mới có thể tham gia trường lão hội mà trong những ngày tham gia này cũng đã tự mình vứt bỏ thân phần nguyên trưởng lão và trách nhiệm với cả phi linh tộc. lúc này lão già họ chúc và thiếu phụ cũng lên phía trước hàng huyền mấy câu với lão phu nhân lập tức hàng người dưới sự dẫn dắt của 10 người này lần nữa bay thẳng đi một lúc sau mọi người đã tới gần cử phong phía trước có thể thấy được những kiến trúc bàn bạc khí mà trên cao thì rất nhiều những điểm đèn lớn nhỏ xoay quanh không ngừng. Sau khi nhìn kỹ, hàng lập bê phát hiện đó là hàng trăm loại cừu cầm đang bay giữa không trung. Trong đó có một con phi trùng to lớn mang cánh, hình thái thật đáng sợ. cách ngọn núi vài dặm có một tiếng ngầm nổi lên. Từ trong tòa kiến trúc trên đỉnh núi phát ra một đạo sáng bảy sắc. Chỉ có một đạo ánh sáng như vậy cũng đến được chỗ của những người cách đó rất xa. Theo sau. Một đường cầu cong huyết lệ tươi đẹp thật lớn xuất hiện ngay trước mắt. Mấy người đi cùng Lão Phu Nhân, thân hình thoáng sáng lên, bước lên phía đường cầu. Sau đó, Lão Phu Nhân mỉm cười suốt chiêu, Tao môn, cũng lên đây đi. Kiềm Duyệt sai bảo một tiếng, cũng xuống cử cầm, sau đó liền bước lên phía cầu. Thiếu phụ xích dung tộc cũng không chịu ở lại mà bước lên. Hàng Lập bước lên cầu, chỉ cảm thấy nhặn nhụy, mềm nhũn mười ngón chân như bị đàn hồi. Như thể bước trên một tấm đệm dày vậy Vì hiếu kỳ hạng Lập cẩn thận nhìn xuống dưới Định phát ra thần niệm để xem xét cho kỳ Nhưng đột nhiên chân động đầy Khắp bốn phía hiện ra một tia sáng có màu bao lấy mọi người bên trong Chỉ sau một cái chớp đồng Đã đưa mọi người sang bên kia đầu cầu Thật là thần kỳ Hàng Lập lúc này không dò xét chỗ kỳ gì dưới chân Vì chỗ bên dưới cầu Có hơn hai mươi người phi linh tộc đang đứng Chầm chậm nhìn vào hắn Sau người họ là một màn sương trắng lượng lờ bay, một toàn điện lớn màu xanh như ẩn như hiện. Mà phía trước, mọi người là chỉ có hai người. Một người trùng điện tóc trắng như tuyết, mũi cao. Một người là lão già với nếp nhăn khắp mặt, mặt dài kỳ lạ, cổ đầy những chấm đen. là phụ nhân nhìn thấy cảnh tượng đó, liền cười đầy ám ý. tay áo rùng rùng bước về phía hai người này, số còn lại thì bước lùi về phía đám người, không để lại dấu tích. Mấy vị trưởng lão mang theo các thánh tự từ xa mà đến, trên đường không ít vất vả. Các thánh tự có thể vào điện mà nghỉ ngơi. Các vị trưởng lão thì xin thêm mấy lão già chúng tôi đến trong điện trò chuyện. Các vị trưởng lão khác cũng đang ở trong điện, do các vị trưởng lão còn lại đang tiếp. Lão già xăm hình vừa chắp tay vừa mỉm cười nói. Mình trưởng lão khách khí quá rồi, xin tòng mình. Chúc trưởng lão của sức dung tộc vẻ mặt cười cười đáp. Kim Duyệt và năm thiếu phụ khác cùng ngủ quan tộc, mặc dù với sắc dương tộc không hợp nhau, nhưng lúc này cũng không có ý kiến khác, quay người về phía hàng lập, ba người trong nhóm cùng đi về phía đám sương mù trắng. Các vị thánh tử, đi theo ta, tiểu thị sẽ sắp xếp chỗ ở cho các vị. Không biết từ lúc nào, một thiếu nữ nhỏ nhắn trong bộ y phục trắng đã xuất hiện phía trước hàng lập và mười mấy người khác cười hì hì nói, chương 1431. Chúc âm tử! làm phiền đạo hữu rồi. Mặc dù đối phương tu vị không cao, một tên thánh tử xích dung tộc vẫn không dám chầm trẻ coi thường. Bà tộc của xích dung tộc là nhiều người nhất, một lần phải ra tận bảy tên thánh tử. Tiếp theo có ngũ quan tộc, có năm người, ít nhất chính là thiên bằng tộc, tính cả hàng lập nữa cũng bất quá chỉ có ba người mà thôi. Thiên bằng tộc này mặc dù cử ít người đi, nhưng là có vẻ không có ý tứ gì khác. Ngược lại nhiều tộc khác khẳng định vẫn còn dấu giếm vài thánh tử chưa xuất ra. Hơn nửa thánh tử các tộc, đại đa số đều là tu vi hóa thần trung kỳ. So với Bạch Bích và Lôi Lan, đích thật là cũng mạnh hơn không chịu một bậc. Có thể thấy được, thiên bạc tộc tại phi linh tộc, đích xác vị trí không tốt đẹp gì. Khó trách, thượng tầng của tộc này không tiếc tổn hao lực lượng mượn sức của hắn. Cái chuyện nhực nhục cường thần ở trong linh giới bách tộc là đương nhiên, ai cũng thấu hiểu triết lý này. Trong lòng Hạng Lập tự đánh giá, mạng theo Bạch Bích cùng lôi lan hai người, hòa cùng đoàn mấy người cùng ngủ quan tộc, từ phía sau của đám người xích dung tộc đi tới. Đột nhiên, hai nữ nhân đi cùng Hạng Lập khẽ rung lên một cái, không khỏi tự động xích lại gần hai bên của Hạng Lập. Hạng Lập tự nhiên cũng nhận thấy sự khác lạ này, nhưng hắn lại không hề cảm thấy ngạc nhiên. hắn vốn đã để ý nhất một nam tử khuôn mặt âm lệ, hai mắt lộ sắc khí trong đám người xích dung tộc kia. Người này so với các thánh tử khác của sức dung tộc, tuổi vị không xa biệt nhiều, nhưng hắn lại là người cấp cho kẻ khác, một loại cảm giác vô cùng nguy hiểm. Nghĩ tới đây, Hàng Lập nhìn bóng lưng của nam tử kia, hai mắt không khỏi hít lại, song mục vẫn khởi dò xét. Như thế nào? hạng Huỳnh có vẻ cảm thấy hứng thú đối với chút âm tử hay sao? Một đứa tử kiều mỹ khoảng hơn hai mươi đứng trong nhóm ngủ quan tộc, đột nhiên cười nói với Hàng Lập. Ở giờ đám người thiên bản tộc, Hàng Lập mặc dù chỉ là một tên thánh tự ngoại đạo, cũng có thể nói là giả màu, nhưng một thần thu bi cao dài kia lại không có chút gì là giả màu. Vô luận ngũ quan tộc hay nam xích dung tộc đều nghiệp nhiên coi hắn là thánh tự cầm đầu của thiên bản tộc. Hơn nữa khuôn mặt hắn lại vô cùng xa lạ, khiến người khác nghĩ rằng thiên bản tộc dâu diêm hắn bao lâu nay, giờ công phu đại thành mới xuất ra sử dụng chính vì điều này càng khiến hắn trở thành đối tượng chú ý của các tộc khác. Trên đường đi, bởi vì có kim duyệt trưởng lão đi cùng, những người khác vẫn chưa có cơ hội nói chuyện gì với nhau. Hôm nay, vị trường lão kia đã tách ra, đệ tử của ngũ quan tộc này mới mở miệng hỏi thăm. đương nhiên, đây cũng có nguyên do thiên bảng tộc và ngũ quan tộc luôn có sự giao hảo khá tốt. còn đám thánh tử xích dung tộc căn bản không có khả năng chủ động hay hỏi hàng bắt chuyện gì. không có gì. Vì chúc huynh này sát khí trên người không nhỏ Sợ rằng kinh nghiệm tranh đấu Cùng người khác cũng không thấp Hàng Lập thản nhiên trả lời Xem ra chuyện hàng huynh Ở thân nơi hải ngoại, Một bậc tu luyện là không phải già rồi Chúc âm tự kia mặc dù trẻ tuổi Nhưng đại danh của hắn đã vang lừng Khắp nơi Hắn từng một mình bảy lần xâm nhập địa uyên Mặc dù không tiến vào sâu Nhưng đã chạm dứt qua không ít yêu vật nổi danh Có thể nói Danh tiếng của hắn không thua kém gì thất biệt tộc Ngào Thanh và Nam lùng Tộc phí già, nghe nói thần thông thậm chí không cơ dưới trùng giai Nữ tự ngộ quan tộc cười trả lời, giọng điệu cơ hồ cũng không có chút gì kiên kỳ chuyện đám người xích dung tộc nghe được. Thì ra là vậy ư, Hạng Lập bất động thành sắc gật đầu, không nói thêm điều gì. Thấy Hạng Lập đầy vẻ lành lùng, nữ tự của ngộ quan tộc càng thấy có cảm hứng, nhưng không chờ nàng ta nói thêm điều gì. Đoàn người được cô gái Bạch Sam dẫn tiếp, đi tới trước một tòa lầu cao sáu bảy tầng. Tới đây, nàng ta quay đầu lại nói: "Tam tộc, chư vị lựa chọn một tòa lầu là được rồi, có một vị tiểu tỷ phải nhắc nhở chư vị một chút. Tại Ngọc Hoàng Định, trừ phía đông có khu giác kỵ tràng, nơi mọi người có thể đến để tự gia tỉ thí, còn lại tất cả các phương khác không được động thủ tranh đấu, nếu không, nhẹ thì chịu đau khổ gia thịt, nặng thì phế trừ tu vi." Chúng ta biết rồi, làm phiền cô nương. Đoạn người nghe vậy thì phần lớn ai cũng khảy rồn mình. Chỉ có một gã xích dung tộc tướng mạo anh Tuấn lên tiếng đáp lời. Tiểu thị gọi là tiểu trúc. Từ giờ phụ trách mọi sự của tam tộc các vị. Các vị có bất kỳ chuyện gì đều có thể tìm đến ta. Bạch xàm nở tự thản nhiên cười, hướng đám người hàng lập thi lệ rồi cáo từ rời đi. Mọi người sau đó cũng không nói gì thêm chuyện gì. Đều tự mình tìm các tòa lầu cát để tiến vào. Hàng Lập chọn tầng lầu cao nhất, bạch bích bà lôi lan thì phân biệt ở hai tầng thấp hơn. Sau mấy tháng bài liên tục không ngừng nghỉ, ngay cả Hàng Lập cũng cảm thấy mệt mỏi. Ngày khi nhận được chỗ ở, hắn không nói nửa lời, khoanh chân ngồi xuống bắt đầu nghỉ ngơi không biết qua thời gian bao lâu. Khi Hàng Lập mở đôi mắt ra thì ngoài cửa sổ trời đã tối đen. Nhẹ nhàng đi xuống giường, Hàng Lập dụi người, hắn bình tĩnh đi xuống lầu. Xuống tới nơi thì Bạch Bích còn đang nhập định trong phòng, nữ tự lồi lan thì không thấy đâu. Hàng Lập cảm giác có chút ngoài ý muốn. Nhớ kỹ lúc trước khi đi, Kim Duyệt đã dặn dò kỳ lượng rằng, không để hai người bọn họ tách ra, tránh trường hợp bị người khác ám toán. Hàng Lập suy nghĩ một chút, cảm thấy thật sự không an tâm, liền đi ra khỏi khu lầu cát. Hai người này dù sao cũng có liên quan đến thí luyện, hắn thật sự không thể cứ như vậy mà không để ý ở đây không phải là hàng huỳnh sao thật là khéo lén nha vừa bước ra khỏi cửa lớn đột nhiên một âm thanh lười biến vang lên trong tai hàng lập hai mắt hàng lập trợn lóe nhìn theo hướng tiếng nói chỉ thấy một thanh niên mặt tròn đang từ trong đi ra đúng là một trong những người của xích dương tộc dựng nét mặt tràn đầy vui vẻ cười hì hì hàng lập mặt không chút thay đổi nhưng trong lòng lại cười lại một tiếng đối phương nếu thật sự ngẫu nhiên gặp mình ở nơi đây Mới thật là chuyện quỷ quái Hơn phân nữ người này đã chờ sẵn ở quanh đây Đợi hàng xuất hiện Mặc dù không biết đối phương có chủ ý gì Nhưng khẳng định không phải là chuyện tốt Hàng lập nhìn đối phương Không nói một lời Ai, Hàng Huynh Cần gì phải căng thẳng như vậy Hai tộc chúng ta mặc dù bây giờ Có mâu thuẫn nhỏ Nhưng là vẫn chưa tiến vào uyên thi Thì không cần phải rút kiếm khai đao Sau này đến khi quý tộc gia nhập Xích dung tộc chúng ta Không phải là tất cả đều là huynh đề rồi sao? Tên xích dung tộc này thấy vẻ lạnh đạm có chút hàng ý của Hàng Lập, liền cười dạ lạ nói. Nếu thật sự hai tộc hợp nhất, đúng là có khả năng điều này xảy ra. Hàng Lập hai mắt đột nhiên khẻ động, vẻ mặt nở nụ cười nhẹ. Thấy Hàng Lập đột nhiên biến hóa như vậy, gã thành niềm kia có chút sừng sốt, nhưng lập tức cười rộ. À, tiểu đệ là xích thiên, cũng là lần đầu tiên tới Ngọc Hoàng Định. Chúng ta chỉ bằng kết bạn một chút đi. Kết bạn đi cùng. Hàng Lập có chút không ngờ tới. đời đây vẫn còn cơm chế tranh đấu. Hàng Huynh sợ ta ám toán hay sao? Xích Thiên cười thản nhiên. Hàng Mộ mặc dù không sợ ám toán, nhưng là không hưởng thụ kết bạn cùng người khác. Sắc mặt Hàng Lập trầm xuống. Xích Thiên bị Hàng Lập cử tuyệt, ánh mắt chợt đoán lên sự tàn khốc, nụ cười rút cuộc thu liền đi. Hàng Huynh lần này đi ra ngoài làm muốn tìm quý tộc lôi của nương sao? Thanh niên mặt tròn trầm mặt một lát rồi trầm đài nói, lời này là cơ ý tứ gì? âm thanh của hàng lập trở nên rét lạnh. Không có gì, tại hạ chỉ là lúc trước chứng kiến lôi lan cô nương hình như cùng với hồng sa sơ tì của bổn tộc nói là cùng nhau đi ra ngoài, hình như nói là đi tới khu giác kỳ tràng phía đông để đòi khai nhàn giới. Ta nói cho các hạ biết để các hạ khỏi nhọc công tìm kiếm loạn khắp nơi. Xích Thiên vẻ ngoài có vẻ như cười, nhưng bên trong lại không cười. Nói như vậy, Tài Hà xin đa tạ Xích Huynh thật nhiều. Hàng Lập mặt vẫn lành băng, ôm quyền cảm tạ một câu, rồi người phiêu dư đi mất. Nhìn bóng lưng của Hàng Lập đi khuất, ánh mắt Xích Thiên chợt loán, lập tức cười lành một tiếng. Xích sơ đẻ, người làm tốt lắm. Thân hình Hàng Lập khuất hẳn, thì phía trong lầu cát, chợt truyền đến một âm thanh thạng nhiên. Theo đó, một bóng người xuất hiện từ trong đi ra cửa lớn. Người này là một nam nhân cao ngầy, dáng vẻ giống như một người thích dung tộc, nhưng hai mắt lộ ra một tiền sát khí. chút sự huynh, việc này nhỏ thôi, không cần nói như vậy. Bất quá người này tuy là cao dài linh tương, nhưng sự huynh cũng đâu cần phải chú ý như vậy chứ. Ta chỉ cần tùy tiện xuất ra một người, cũng có thể đối phó dễ dàng mà. Xích thiên vẻ mặt biến đổi, vội vàng quay người lại cùng kính. Xích sơ đề, lời này người nói sai rồi. Người này đúng thật sự như phỏng đoán của ta, thì các ngươi khẳng định không phải đối thủ của hắn. Chúc ẩm tự nói ra câu này, khiến cho thanh niên họ xích thất kinh. Sự huynh, đã biết người này là ai đòi ư? Sự đề hẳn là cũng biết, mấy tháng trước, đám người thiền minh đã xảy ra chuyện gì chứ? Chúc ẩm tự không trả lời, mà hỏi ngược lại. Chuyện này đương nhiên có nghe được một chút. Nghe nói thiền minh sư huynh không hoàn thành nhiệm vụ, ngược lại còn tổn thất một đầu cao dài xích hồng cầm, cùng với một viên hỏa long châu đã bị phá hủy. Xích thiền trần trở chợ một chút, rồi thành thật trả lời. Lúc ấy chỉ bằng vào thực lực của đúng một người, đánh lùi thiền minh, chém giết xích hồng cầm, chính là vì hàng đại thánh tử kia. Chúc âm tự liêm liếm đôi môi, trên mặt lộ ra một ti kỳ quái. Làm sao có thể như vậy được? thiền minh sư hình dù sao cũng là trung gia linh thương, mấy người đi cùng cũng có tùy viên linh giai hơn nữa xích hồng cầm lại càng thần thông không phải là một trung gia linh tương có thể so sánh được sắc mặt xích thiên đại biến có chút khó mà tin được thiền minh tầng chính mình miêu tả bộ dáng người nọ cho ta hơn nữa vì thánh tử của thiên bằng tộc này cũng trùng hợp vừa mới từ hải ngoại triệu hồi về ơn mấy điều đó thì không thể sai được Sợ rằng người này ít nhất cũng có tu vi cao gia linh tương. Nói như vậy thì thiên bằng tộc kia thật sự có chút thủ đoạn. Ban đầu khi vị thánh chủ kia của bọn họ suy sụp, còn nói rằng trong tộc không còn lấy một vị thánh tử nào, khẳng định sẽ bị chúng ta sớm thầu tóm. Không ngờ bây giờ lại xuất hiện tới ba gà thánh tử, trong đó còn có một vị cao gia linh tương, thật đúng là không thể chủ quan được. Thành niên mặt tròn, trường mắt nhìn chút âm tự, có vẻ là vẫn còn bán tin bán nghi. Điều này không có gì là ngạc nhiên. Thiên bản tộc, dù sao cũng là một tộc có từ thời thường cổ, là một chi của phi linh tộc chúng ta. Việc chuẩn bị một vài hồi trước cũng không có gì là lạ. Nhưng chỉ là lần này trong tộc các chư vị trưởng lão, chỉ đạo rất rõ ràng. Thả rằng cùng vài tộc khác liên thủ chỉ các thiên bản tộc, cũng tuyệt đối không thể để cho bọn họ sản sinh ra một gà thánh chủ khác. Mà hiện nay, gã hạng lộc kỳ hơn phân nửa, chính là người có hy vọng nhất của thiên bản tộc. Cho nên, trước khi tiến bào, uyên thiên thí địa, phải biết cho rõ thần thông của hắn ta. Ta không muốn làm chuyện gì khi không nắm chắc. Trúc âm tự trầm giọng nói. Sự huynh nó có lý, bây giờ chúng ta cùng nên tới chỗ giác kỳ tràng xem sao. Xích thiên cười hì hì nói. Hiện nhiên là phải đi rồi. Thiên bằng tộc vốn đã ít, hắn căn bạn không thể bỏ qua chuyện này. Khi có chuyện xảy ra, hắn cũng không thoát được liên quan. Chúc âm tự cũng cười hăng hắc. Tiếp theo, hai người lập tức bay lên, hướng về phía đông mà tăng tốc. Chương 1432 Giác kỳ tràn Hàng lập lượng thận đi trên đường, thưởng thức cảnh sát chung quanh, dáng vẻ vô cùng thành thơi từ đắc. Bất chợt, có bốn bóng người bay vụt qua. Chưa kịp định thần thì thấy mấy người khác cũng bay tới bay lùi trên đền đầu. Phi Linh Tộc vốn có thói quen đi tới đi lui, mặt đất đường thì nhỏ, nhưng bay trên trời thì không sao. Bớt quá nhìn thế cảnh này, hàng lập chợt nhớ ra, nơi đây chính là tập trung lực lượng, lượng cường đại của Phi Linh Tộc, thì thở dài một tiếng trong lòng. Khác không nói, chỉ nghĩ đến 72 đội của Phi Linh Tộc, mỗi đội một trưởng lão, cộng thêm nơi đây mười mấy tên thành viên của liên tịch trưởng lão hội, sơ sơ cũng đủ vượt qua thiên uyên thành rồi. Dù sao thiên nguyên thành tại lúc bình thường, cũng chỉ có bất quá 10 tên trường lão hợp thể kỳ tòa trấn Đương nhiên, nếu vào thời điểm chiến tranh, cũng có thể biện cường triệu tập gần 200 tên hợp thể kỳ. Nhưng ở đây, chính là lực lượng của lượng tộc, còn nếu chỉ tính nhân tộc hoặc yêu tộc thôi, thì không thể nào so sánh với phi linh tộc. Về phần hóa thần hoặc luyện hư, thì phòng chừng số lượng của hai tộc cũng không thể nào so sánh được. Như vậy xem ra, nhân tộc đặt chân lên linh giới này bao nhiêu năm qua, chẳng qua khó khăn lắm mới tự bảo vệ được mình mà thôi. Thực lực tại linh giới chưa tộc, xem như khá nhỏ yếu, cái này đúng là không phải chuyện giả dối. Phi linh tộc, thực lực mặc dù không thể cùng so sánh với các đại tộc ở linh giới, nhưng hẳn là có thể miễn cưỡng đứng vào nhóm chủng tộc trung bình. Trong lòng hạng lập thầm lo lắng, quẹo người đi sang hương khác, đột nhiên phi trước bỗng nhiên xuất hiện một cái tiểu đình. Buốn phí đều có đường nhỏ dẫn tới các hướng khác nhau. Mà ở trong đình có hai chiếc ghế gỗ, đang có hai cô gái Bạch Sam ngồi cười đùa nói chuyện. Các nàng vừa thấy các ngoại nhân xuất hiện thì không khỏi dừng cười, nhất loạt nhìn về hàng lộc. Trong đó có một nữ tử mà lúc trước tự xưng là Tiểu Trúc, là người dẫn đường cho bọn hàng lộc. Nguyên lai là Tiểu Trúc cô nương. Không biết cô nương có thấy đồng bọn của ta đi qua nơi đây không? Hàng lộc tâm niệm vừa chuyện khách sáo chào hỏi, đồng thời nói luôn mục đích. À, người mà hàng công tử muốn tìm, có phải là lôi lang tiểu thư không? Không lâu trước đây, tiểu tỷ đích xác có nhìn thấy nàng đi qua, hình như là đi về phía giác kỳ tràng. Tiểu trúc tươi cười đứng lên trả lời. Giác kỳ tràng đi một mình sao? trong lòng hàng lập trầm xuống, lại hỏi tiếp. Không có, có hầm xa tiểu thư của xích dung tộc đi cùng. Tiểu trúc chớp chớp đôi mắt đẹp thầm ý cười Đà tạ Hạng Lộc không lộ ra bất cứ vẻ gì trên mặt Lại đàm cười một chút Rồi chuyển hướng đi về giác kỳ tràng Hai cô nương thấy như vậy Thì liếc mắt nhìn nhau Và đồng thời đều nhìn thấy ti kinh ngạc Trong mắt người kia Vì thánh tử của thiên bản tộc này Nghe đồng bạn của mình bị địch tộc mang đi phương hương đó Mà còn có thể trầm ngâm nhận nhìn Thật đúng là không phải người bình thường Nhị nữ hiển nhiên không biết rằng Hàng lập mặc dù bên ngoài nhìn như bình tĩnh, nhưng trong lòng lại có vài phần tức giận. Vì lôi làng thiên bằng tộc kia, đúng là không biết tốt xấu, mặc dù không biết tên xích dung tộc kia dùng phương pháp gì để dụ dỗ nàng. Nhưng dù sao cũng dễ thấy là không có hảo ý, tại sao không nhìn ra cơ chứ. Và nhất, đối phương tài giác kỳ trạng cố Ý làm bộ vô tình đã thương nàng, hy vọng của thiên bằng tộc thông qua tí luyện, không phải là càng xa bởi sao. Hàng hết lần này tới lần khác, thật đúng là không thể ngồi yên mà không động tới việc này. Dù sao, hắn cũng đã có hiệp nghị đối với Kim Duyệt của thiên bàng tộc. Và nhất, nếu không làm cho thiên bàng tộc xuất hiện một vị thánh dụng mới, phiền toán đối với hắn chỉ sợ là không nhỏ. Tin tưởng rằng bởi vị trưởng lão sẽ tuyệt đối, không thèm để ý trước sau, sẽ đem việc hắn là ngoài tộc, làm lý do sự một hơi. Nghĩ lại các chi tiết về địa quyền thí luyện, hàng lập thời dài một hơi ảo nạo. Lần này hắn tham gia cùng thiên bản tộc Cố nhiên được vài chỗ tốt Nhưng đồng dạng cũng bị quấn vào Những phiền toái không nhỏ Ngay cả sau này khi đã trợ giúp được Thiên bản tộc thoát khỏi khốn cực Việc bản thân thoát đi như thế nào Cũng là việc cần phải được chuẩn bị Trong lòng vẫn bình tĩnh lập kế sách Chân hạng lập vẫn không ngừng bước Đột nhiên cảm giác Chung quanh cầm mấy người Để tránh phiền toái, Thân ảnh nắng khẽ nhoán lên một cái Rồi biến mất vô ảnh vô tung Đi mãi một hồi Hàng Lập cũng không nghĩ là giác kỳ tràng, lại ở cách xa chỗ hắn đến như vậy. Thi truyền xích thiên lý thần thông một hồi, Hàng Lập chứng kiến một màn hào quang thật lớn ở phía trên cao tới cả ngàn trường, hơn nửa từ trên lại mơ hồ truyền đến mấy tiếng bạo liệt. Thần sắc Hàng Lập vừa động, dừng thần thông, từ từ bước tới phía trước, nơi tập trung không ít người. Cái tên gọi là xích thiên của xích dung tộc kia, nếu chủ động nói cho hắn về lôi lan, thì rõ ràng có ý lôi kéo hay nhử hắn tới đây. Vậy chỉ cần hắn không có hiền thân, những người của xích dung tộc, hạng sẽ chưa làm khó dễ gì. Hơn nữa cho dù đối phương không thể chờ đợi được mà ra tay, thì lúc này tới cũng đã buồn rồi. Vì vậy hắn lập không có vội vàng gì, trong lòng hắn thản nhiên nghĩ thầm như vậy, đồng thời đưa mắt quan sát mọi động tình xung quanh. Hắn cảm giác hình như có người trên không đang thi chuyện thần thông tranh đấu với nhau. Hoàng hảo, mấy người này chưa thật sự bắt đầu cuộc chiến. Một người được bao quanh bởi liệt hỏa, người còn lại trong miệng không ngớt vùng ra hàng khí màu lam, trong đó tuy nhiên không có ai là lôi lan. Nhưng là người khu sự liệt hỏa kia, rõ ràng là người của xích dung tộc, được tự tên gọi là Hồng Sa. Hàng lập đang có chút kỳ quái, thì đột nhiên cảm giác có người từ xa, đang đưa mắt nhìn mình, có vẻ là rất âm hàng, không hề có ý tốt. Linh giác của hắn vô cùng linh mận, chỉ đảo mắt nhanh một cái, đã phát hiện khu vực kẻ kỳ đang đứng. Nhưng khi hắn dùng mình, chính là ánh mắt kia ngay lập tức biến mất, mặc cho hắn cẩn thận đào qua đám người nọ liên tục, nhưng không hề thu được kết quả gì. Hàng lập sắc mặt trầm xuống, sau khi hơi trầm ngâm, liền buồn tha không tiếp tục truy tìm, mà là gia tăng cước bộ, một lát sau tiến gần tới kỳ tràng. Chưa chờ hắn đi tới, nơi không trung hai người đã bắt đầu triển khai thật sự. Một trận lửa cháy và hàng khí đang vào nhau mạnh liệt phúc chốc phần ra thắng bại. Một nam tử sau lưng có đôi cánh màu lam, chỉ trong nháy mắt, đã bị ngọn lửa làm cho cuồng quyết, không thể nào không hướng hồng xa nữ tự, chịu thua, tự không trung hạ xuống. lôi mùi mùi, ta đã đem đối thủ đuổi đi rồi, nếu mùi buông khối lội tên thạch nọ, hãy đánh bại ta, tị tỷ lập tức hai tay dần lên, tuyệt không đổi ý. Nữ tự này nguyên vốn tự sắc không kém, cười duyên với vẻ mặt đầy quyến rũ cảnh này khiến cho không ít nam tử của phi linh tộc ở chung quanh, trào lên một ngọn lửa nóng trong lòng. Hàng lập vừa nghe vậy, thì thầm kêu lên bất hảo, vừa định lên tiếng ngăn cạn, nhưng cũng đã không kịp. Một đoạn bạch quan chợt lóe từ dưới mặt đất bay lên một quan đoàn, bên trong là một thân ảnh thon dài, có đôi cánh màu bạc, đích xác là lôi lan nữ tử. Sắc mặt hàng lập trở nên âm trầm, nữ tử xích dung tộc kia thật là vừa khéo. Mình mới tới nơi trầm nhai mắt, liền đánh bại đối thủ, cũng đồng thời khiêu chiến lôi lan. Hiện nhiên không phải chuyện tự nhiên trùng hợp như vậy. rõ ràng mới vừa rồi đã phát hiện mình tới đây, mới chính thức phát động kế hoạch, không phải tất cả đều nhằm vào mình sao. Bất quá sau khi hắn thở nhẹn mấy hơi, sắc mặt trầm nhai mắt đã trở lại bình thường, chậm rãi đi tới bên cạnh kỳ tràng, tùy tiện tìm một chỗ bất động đứng xem người dùng lôi tinh thành Để mạng ta tới nơi này, đại khái là muốn cùng ta đậm thủ mà thôi, không quả người có chủ ý gì. Chính người đã nói, chỉ cần ta đánh bại ngươi là có thể có được lời tinh thạch, ta sẽ không lưu thủ đâu. Mặc lời làng không chút thay đổi nói. Ngường sĩ sau lần chợt động, nhất thời tân đạo điện quang màu bạc hình cung hiện ra, nhanh chóng bao quanh thân hình, khiến lội làng giống như một lôi điện chiên linh. Đúng như vậy. Chỉ cần mùi có bạn là đó Ta nhất định đem lôi tinh thạch Hai tay dần lên Hồng Sa lại có vẻ như không thèm để ý Chỉ khẽ liếc mắt nhìn về Hàng Lập đang đứng Những người ở dưới hiện nhiên đều biết Xích dung tộc và thiên bản tộc Có chút ân oán Giờ phút này ai cũng có tâm lý đứng đây Xem kịch vui Chuẩn bị chứng kiến một hồi đại chiến Thế nhưng Hàng Lập lại đứng thẳng nhiên khoanh tay nhìn Có vẻ là không hề có ý định ngăn lại Trên mặt Hồng Sa cười dài nhưng trong lòng lại có chút bối rối. Nếu như hạng lộc không ra tay, kế hoạch ban đầu của các nàng xem như không được. Có lẽ là phải vận dụng biện pháp kỳ mất thôi. Trong lòng đời tử này âm thầm nghĩ. Sau đó nàng không hề do dự, hai tay bắt quyết, hồng quang trên thân thể đại phóng, một viên khối bát khẩu đỏ đậm thật to hiện ra, cơ hồ ánh hồng muốn che mất non nửa mặt trời. Nhiệt độ bên cạnh kỳ tràng chợt gia tăng, trở nên nóng đực cực độ. Mấy người có tù bị thấp đang đứng xem, thậm chí còn phải thuộc lùi bài bước mới chịu được. Hàng lập nhìn thấy cảnh này, bị mắt chợt động, nhưng thân thể vẫn không chuyện. Lôi làng thế vậy lại không nói một lời, hai cánh rung nhẹ, pháp quyết liên tục được thôi động. Một trận lôi mình phát ra, sau đó lôi điện hình cùng bao quanh nàng chợt to ra. Xa xa nhìn lại, phản phất như có một con cử mạng màu bạc đang quấn quanh thân thể lôi lang. Nhận đội những cơ mạng này, đột ngột biến thành vô số ngần tơ, bắn thẳng về phía trước. Cơ hồ mỗi ngần tơ đều biến thành một lôi tơ tầm, như những quả hỏa cầu bắn vụt đi. Trầm nhảy mắt, tiền sét đánh không ngừng, hàng trăm hỏa cầu đồng loạt phát nổ, tạo thành vô số hoa lửa. Thần thông ngự lôi tơ tầm này, không chỉ khiến cho hàng lập ngỡ người ra, mà những người đứng xem phía dưới cũng đổ ra một trận sao động. Hồng Sa ở đối diện cũng hiện ra tiệt kinh ngạc. Những ngày sau đó, lập tức cười lại một tiếng, tay á bào rung lên, một rạng mây đỏ bắn ra mạnh mẽ. Rạng mây đỏ này đi tới đâu, thì hoa lửa nơi đó đều biến thành hồng vụ. Trong phút chốc, một tảng lớn hỏa vân hiện ra, đem thân hình hồng sa, bào phủ vào bên trong. Hỏa vân quay cuồng không ngừng, trần trần hỏa lãng từ bên trong hướng ra ngoài. Theo hình từng giọt từng giọt, mỗi giọt tại không gian, ngưng tổ thành một viên hỏa cầu, hình dáng to nhỏ khác nhau. Hỏa cầu này quay tròn một hồi, phát ra âm thanh vù vù đáng sợ, rồi thẳng hướng tới chỗ lồi lang. Sắc mặt lồi lang hơi biến, không nói hai lời, khẽ nhất cánh tay. Một tiếng nổ lớn kèm theo bụi nhọn bạch ngân phóng ra. trong chớp mắt, vô số bạch ngân hình cung dùng hợp làm một. Một tiếng nổ lớn vàng lên, kèm theo đó là một cánh cung màu bạc vô cùng lớn, trực tiếp hướng đến hỏa cầu để ngành đón. Chương 1433, thử dò xét. Sau một tiếng sét nổ váng trời, ngân hồ thổ to đã dễ dàng lao vào trong hỏa cầu lớn. Ngay lúc đa phần mọi người cho rằng ngân hồ hình cùng kia nhất định sẽ xuyên thủng hỏa cầu, thì đột nhiên không thấy một chút dấu vết gì của lôi điện, cảm giác như đã hoàn toàn bị cản nút. Lửa lan cả kinh, hỏa cầu kia nhanh chóng đã tới trước mặt, thành thế vô cùng kinh người. Ngay sau khi chần chờ trong chốc lát, thân hình nữ tử này chợt lóe, hai cánh phát ra tầng tầng lôi quang bào bọc lấy cả thân thể Tại giữa lôi quang Một thân hình bạch điệu trắng bạc biến ảo hiện ra Trên cổ ngân điều này Có một cái vòng hình cổ quái Trên cái vòng lại gắn một chiếc hồi lô vàng rực Cao chừng ba tấc. Nửa tử này không ngờ Cuối cùng lại quyết định sử dụng đòn mạnh nhất của mình Là thuật biến thân để đánh bại đối phương Hỏa cầu lớn kia Vừa thấy bạch điệu xuất hiện Thì nhất thời định chỉ muốn đổ nhào xuống Thế nhưng ngay lập tức Một loạt âm thanh ầm ủ phát ra Hỏa cầu đột nhiên biến ảo, cùng hóa thành một hỏa điệu đỏ đậm. Hình thể của hỏa điệu lớn hơn rất nhiều so với bạch điều kia, nhưng là bạch điệu không hề lộ ra vẻ sợ hại gì. Thân thể đột nhiên cuồng trướng, biến hóa một chút, hiện ra hình dáng của một nhân điệu, mang theo vô số lời quan, hùng hằng lao thẳng hương đối diện. Hỏa điệu cũng không có gì là sợ hại, ngọn lửa trên người như nóng hơn, một đôi lời trào cũng dờ lên, những mùi tên lửa nhọn hoắc theo đó cũng bắn ra giữa hai đôi cánh khổng lồ của hai con chim, một màn hào quang chói lòa che lấp gần như toàn bộ bầu trời phía trên kỳ tràng. Một màn tranh đấu kịch liệt giữa hai bên đã chính thức bắt đầu. Máu tươi, linh vụ thỉnh thoảng rơi từ trên cao xuống, thế nhưng chưa đến mặt đất thì những giọt máu và linh vụ này liền biến mất vô ảnh vô tung. Điều khiến nhiều người kinh ngạc chính là, với tuổi vị sợ dài của lồi lang Sau khi biến thân thành bạch điệu, lại có thể chiến đấu ngang ngửa với hỏa điệu kia, hơn nửa chiến ý càng lúc càng mạnh. Dưới sự công kích mạnh mẽ của hỏa trào, đôi điện hình cánh cung của bạch điệu, tỏ vẻ lạnh đạm nhưng uy lực dường như buồn lớn hơn nhiều so với lúc trước. Làm màn trong mắt hàng lập chấp động, nhìn chầm chầm không chớp vào bạch điệu trên không trung, khoái miệng lộ ra một tia kỳ quái. Người khác Nhìn không ra phát hiện những linh mục của hắn Có thể nhìn rõ một mù Bạch Điều kia hình như là đang dấu giếm Một công pháp gì kỳ bí Trong làng Điện Quang Khiến cho lôi điện tăng thêm uy lực mạnh mẽ như vậy Thế nhưng thực tế Tất cả là nhờ vào cái hồ lô màu vàng Ba tất kia Thỉnh thoảng bắn ra vài ti điện quang màu tím Những ti điện quang này khi tiếp xúc với ngân quang Do thân thể Bạch Điều sinh ra liền dung nhập vào trong đó Không thì bóng dáng Dần dần Lôi điện hồ thân chung quanh bạch điệu do lôi lang biến thành, từ màu ngân mạch chuyển dần sang màu tiếng nhạc. Xem ra, tự quan này có rất nhiều lai lịch. Hồng xa ngoài y muốn bị áp chế, dần dần rơi vào hạ phong, trong lòng cực kỳ kinh sợ. Mặc dù nàng hiện nhiên không biết đối phương dùng thủ đoạn gì, nhưng đoàn chắc phải có gì ám mùi. Bạn không lấy tu vi đó mà nói, đối phương không thể nào là đối thủ của nàng được. Đang lúc này, Thì đột nhiên truyền đến âm thanh của một nam tử. Thành âm tuy không lớn, nhưng nữ tử này nghe được, thì trong lòng nhộn lên một phang. Lúc này nàng cuối cùng cũng không chờn chờ, hai cánh khẽ buông xuống, chuẩn bị dùng sát chiêu thí luyện của mình. Trên đỉnh đầu họa ô xuất hiện một chiếc linh vụ dài bắn vượt ra. Khúc khích vài tiếng, linh vụ chợt biến hạo thành một họa điều độc nhất vô nhị. Tiếp đó hỏa điều há miệng, một khối họa cầu lập tức vùng ra, tiến thẳng vào giữa quần lửa to lớn. Cuộc diện ngay lập tức có chút biến đổi, vừa mới chiếm được chút thường phong, đột nhiên lại bị hỏa điệu lấy lại thế trận. Bạn điệu lập tức nổi giận, phát ra một tiếng kêu dài. Theo đó, những tự điện hình cùng phát ra nhiều hơn, mạnh mẽ hơn, khiến cho không khí phụ cận vàng vèo. Hào quang dày đặc, khiến cho hỏa điệu và bạch điệu trở nên mờ ảo trước mặt mọi người. Thế nhưng lúc này, đa phần đều có thể nhận ra, bạch điệu đang mất dần ưu thế. Rơi vào hạ phòng ngày một nhanh, căn bản không thể nào trụ được bao lâu, thậm chí có thể bị trọng thương mà rơi xuống. Đúng lúc này, hàng lục vốn đang đứng bất đồng quan sát, đột nhiên hai cánh hiện ra, sau một tiếng xét, hóa thành một đạo thanh bạch điện biến mất tại chỗ. cơ hồ ngay lúc này, tại một chỗ khác, một bóng đen đứng giữa mọi người cùng chợt lóe, không một tiếng động biến mất tại chỗ. Bịch một tiếng, một đạo kiếm quang màu dài hơn mười trường, từ trong hư không thoáng hiện hướng lợi điện hình cung trạm xuống. Kiểm Quan chưa tiếp cận mục tiêu thì đột nhiên một đạo bạch ngân hiện ra chặn lại, kèm theo một tiếng ông mình thề lương. Hỏa Diễm cùng với bạch ngân điền hồ phảng phất lập tức tiêu tán. Giữa chiến đoàn, họa Diệu cùng bạch ngân điệu chỉ cảm thấy kim quang chợt lóe, một cái gì sắc bén dị thường không chút khách khí chạm thẳng xuống đầu mấy người. Họ căn bản là không thể ngăn được. Nhị Điệu kinh hãi bất chấp tất cả, động lạc thu hồi thần thông về. Rồi bắn ra sau để né tránh. Kiếm quang thần lớn lèn vào giữa hai người. Theo đó, một đạo Bạch Ngân lưu lại như tàn ảnh bị xẻ làm đôi. Lập tức thoát ra một cổ lực lượng vô cùng lớn. Phù cận cuồng phong gào thét, đại lượng thiên địa nguyên khí nhất tề hồi tụ về phía Bạch Ngân, phản phất như đem một trạng này gợi mở không gian. Những người xem được một trận đại loạn, nhị điệu đã trở lại hình người, chỉ là trên mặt vẫn đầy vẻ kinh nghi. Người không phải là đối thủ của nữ tử này, không nên tranh đấu. Một âm thanh thản nhiên, từ sau truyền tới lôi lang. Nàng biến đổi sắc mặt, vội vàng quay đầu nhìn, chỉ thấy một gã thanh niên lặng yên đứng sau. Đúng là hàng lập. Mới vừa rồi, là hàng huynh xuất thủ ư. Lôi lan có chút hoàng sợ. Uy lực của đảo kiếm quan vừa rồi, khiến nữ tử này tưởng rằng người đó ác hẳn phải là một vị linh xuất cấp. Không gian lúc này đã trở lại bình thường. Nhưng Hàng Lập vẫn dự vẻ lạnh đạm, không trả lời Lôi Lan, mà đưa bắt nhìn về phía đối diện. Lôi Lan ngẩn ra cũng nhìn lại theo hướng đó. Lúc này nàng mới phát hiện, Hồng Sa đang nửa cười nửa không nhìn về phía bên này. Không biết từ bao giờ, phía sau đối thủ của Lôi Lan cũng xuất hiện một thanh niên mặt Hồng Sa, khuôn mặt âm lệ, không chút biểu cảm. Đây đúng là chút âm tự, cũng là người đang cảnh giác nhất trong đám người thích dung tộc. Trong lòng lồi lan không khỏi cảm thấy khẽ rung. Hàng Huynh, nghe nói Huynh một mực tu luyện ở hải ngoại, mới trở lại thiên bản tộc. Tại Hà có chút tò mò, mong Hàng Huynh chỉ giáo. Khỏe miệng chút âm từ khẽ động. Vừa rồi Hàng Lập ra tay ngăn cản hai người. Trong lòng hắn đã trầm xuống, biết thần thông đối phương chắc chắn không phải chuyện đùa. Nhưng là vì muốn rõ ràng chi tiết hơn về đại địch này, nên hắn vẫn muốn hướng Hàng Lập, khiêu chiến theo đúng như an bài chúc âm tự đương nhiên, không phải là người mà hồng sa mấy người có thể so sánh. Hắn vừa rồi xuất hiện trên không trung, ngay lập tức bị không ít người nhận ra. Lúc này ngay được khẩu khí muốn khiêu chiến với hạng lập, không ít người giật mình kinh ngạc. Những ngày sau đó là tỏ vẻ hưng phấn vô cùng. Thần thông bậc này mà đồng bối giao thủ, thì không phải ai cũng cơ cơ duyên nhìn thấy. nghe được chúc âm tự nói như vậy, lội làng khèn nhướng mày, thần sắc nàng tạo ra đã hiểu. Được tụi này rốt cuộc đã thấy rằng Mình đơn giản chỉ là con mồi Cùng các hạ giao thủ Không có hứng thú Hàng Lập cười nhạt Nếu đã đi vào nơi này Các hạ không còn nhiều lựa chọn nữa rồi Hàng Huỳnh tiếp chiêu Bàn tay nam tử vừa nhất Hồng quang chợt lé Khóa thành một đôi lời trạo đỏ đậm Mười ngón tay trong suốt đỏ rực Trông như thạch điêu bị nùng cháy Hàng Lập nhướng mày không nói gì thêm nhìn bộ dạng của chút âm tử cảm giác như hắn chỉ tùy tiện vùng tay một cái vài tiếng bà mình sẽ do phát ra hào quang từ năm ngón lời chào chợt lóe lên rồi biến mất không thấy tầm hơi thần sắc hàng lập chợt động bỗng nhiên một cánh tay đồng dạng hướng trước người cả năm ngón tay tách ra trắng phía trước đột nhiên ở mười trường trước người hàng lập không gian kịch liệt chấn động năm mũi nhọn từ lời chào chợt hiện ra vừa thấy năm đạo mũi nhọn sắc mặt hàng lập chợt biến Nguyên trước chỉ là những bụi nhọn dài khoảng một thước, vậy mà khi hiện ra, lần nữa đã trở thành những cự lao dài cả trường, hơn nữa còn đang không ngừng thu nạp linh khi bốn phí, cuồng trướng hiện ra chung quanh. Mùi nhọn chưa đến gần, mà Hàng Lập đã cảm thấy một linh áp mạnh mẽ kinh người. Nếu tụi vì hơi thấp một chút, sợ rằng chưa chạm vào mấy mùi cử lao kia, thì cả thể xác và tinh thần đã bị linh áp này đè cho cứng ngắt, không thể nào nhúc nhích. Trong lòng âm thầm giật mình, nằm ngón tay chạy trước người hàng lập, bỗng nhiên linh quan trượt lóe, Một tòa núi nhỏ đen xì trống rộng hiện ra, ngay lập tức biến thành một hòn núi lớn hơn mười trường. Ngọn hắc sắc sơn phong chắn trước mặt hàng lập, nghiêm mật phòng hồ. Bàn bàn, vài tiếng trầm đột vàng lên, hồng mang khẻ lóe, cả năm đảo cử lao đều nhằm thẳng vào tòa núi nhỏ. Một cổ nhiệt hỏa lan tràn chung quanh, nơi hàng lập đứng, khiến hắn dâng lên một cảm giác khó chịu. Nhưng hát sắc phòng kia lại ổn định tại chỗ, từ hồ không hề mảy may bị ảnh hưởng. Chúc âm tự nhìn thấy cảnh này thì có chút ngạc nhiên. Thần niệm của hàng lập hướng về đối thủ, sắc mặt hắn ngay lập tức trầm xuống. Ba, một tiếng, hắn vội vào trong ngọn núi, nhất thời ngọn hắc sắc sơn phong quay tròn, phía mặt vừa bị trầm tích quay về hướng hàng lập. Chỉ thấy mặt ngoài chỗ đó xuất hiện nằm vết xước nhỏ, nhưng hoàn toàn lại giống như cơ dấu hiệu đang bị ăn mòn dần một tiếng hừ lạnh, bàn tay đèn xì như thiềm điện đặt lên trên đỉnh ngọn núi. một màn khó tin xuất hiện, ngọn tiểu phong toàn thân bao phủ bởi một trận ồ quang. nơi nào ồ quang đi qua thì ngân trào nơi đó biến mất, tiểu phong tại đó cũng khôi phục lại hình dáng ban đầu. nếu như trúc huynh thật sự muốn làm giáo, tại hạ cũng đành phải luận bàn một phen. hàng lập nói xong, thân hình thoáng lên một cái, người bỗng xuất hiện bên cạnh tòa tiểu phong hai cánh phía sau vừa động, một chiếc màu xanh ở sau lưng bỗng hiện ra, đồng thời ầm ầm ù ù vài tiếng nổ phát ra. Sau đó tại buôn phía quanh thân hàng lập bốn đạo phong trụ màu xanh phóng lên cao, không ngừng gào thét.